Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vật đen, Viêm Lương đứng trong bóng tối một lúc mới định hướng được nơi phát ra tiếng nói. Sự chỉnh gặp phải vài xác rối, Viêm Lương nói với Tử Úc Nam đang ngồi trên sofa, trong bóng tối, cô không cần ở nụ kệ ai nãy giả tạo. Em phải đi giải quyết. Lời anh ngồi vang lên tiếng động, hình như Tử Úc Nam đứng dậy, tiếng giày da không bình tĩnh bước về phía Viêm Lương. Giây tiếp theo anh hơi cúi xuống, ôm chặt eo Viêm Lương như muốn hôn cô. Viêm Lương giật mình, lùi một bước theo phản xạ, nhưng vì tự tưởng Úc Nam ôm chặt trong nháy mắt, sau đó, anh liên tục hôn lên khóe miệng, cằm, cổ và xương quai xanh của cô. Viêm Lương buộc phải dùng sức đẩy mạnh vai Từ Úc Nam, ngăn cản hành động của anh. Anh ngủ sớm đi, mai là thứ hai, còn phải tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Anh cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau là thứ hai, công ty diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị kỳ "Xin lỗi, ông không thể vào trong." Viêm Lương nhíu mày, đảo mắt qua trợ lý ngồi bên cạnh, "Mau ra ngoài xem xảy ra chuyện gì." Người trợ lý gật đầu, chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy mạnh. Lúc này, một thành viên hội đồng quản trị ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào đứng dậy. "Giang Thế Quân?" Sọng nói đầy kinh ngạc của Chu Đồng Sự đã giúp Viêm Lương lấy lại thần trí, cô đứng dậy cười nhạt. "Giang tổng?" Hình như đây không phải nơi ông có tư cách đặt chân đến. Sao tôi không có tư cách xuất hiện ở đây?" Giang Thế Quân vừa nói vừa vòng qua Viêm Lương, tiện tay kéo chiếc ghế trống bên cạnh cô. Ông ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Bây giờ tôi là cổ đông lớn thứ hai của Từ thị. Từ tiểu thư, cô không biết chuyện này sao?" Lời nói của Giang Thế Quân như quả bom ném xuống phòng hội nghị, không chỉ một mình Viêm Lương sững sờ. Viêm Lương vuốt mái tóc lòa xòa, cất giọng bình tĩnh. "Xin lỗi Giang tổng, Cha cũng cũng biết, quyết định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị là do các cổ đông bỏ phiếu lựa chọn. Dù bây giờ ông là cổ đông lớn thứ hai của tư thị, nhưng chỉ cần một ngày ông chưa được bầu vào hội đồng quản trị thì ông không có tư cách ngồi đây. Giang Thế Quân không khỏi bất ngờ trước thái độ bình thản của Viêm Lương. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và có phần cảnh giác. Viêm Lương nói xong, lập tức quay sang các cổ đông khác, khóe miệng cong lên thành nụ cười nấy. Thật ngại quá, thưa các chú các bác. Bởi sự xuất hiện của vị khách không mời, cuộc họp của chúng ta không thể tiếp tục. Bây giờ cháu tuyên bố giải tán cuộc họp. Các chú các bác có ý kiến gì không ạ? Các cổ đông gật đầu tán thành, Diêm Lương lại nhấc điện thoại, gọi tới phòng bảo vệ. Cử một đội bảo vệ tới phòng hội nghị số 1 ngay lập tức. Diêm Lương nhấn mạnh từng từ, trịch trọng dặn dò đối phương. Trong khi đó, ánh mắt lạnh lùng của cô dừng lại trên người Giang Thế Quân. Nếu tôi nhớ không nhầm, Đại hội cổ đông của Từ thị sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng sau, tức là chỉ còn 6 ngày, 14 tiếng nữa thôi nữa. Tôi muốn xem, trước khi chết, con mồi giấy rủ ở lần cuối như thế nào. Tiếng bước chân của Giang Thế Quân mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng biến mất bên ngoài cửa phòng hội nghị. Phiêm Lương bị rút sạch chút sức lực cuối cùng, ngồi thẫn thờ trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Phiêm Lương không biết cánh cửa đóng từ khi nào, đến khi nó lại bị đẩy ra, cô vẫn chẳng để tâm, cho tới khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Rõ ràng đây là tiếng bước chân đàn ông, nhưng lại giống như từng nhát búa gõ vào tim Viêm Dương, khiến nó đau buốt, càng đau cô càng không muốn ngừng đâu. Tiếp theo, một cánh tay rắn chắc quàng lên vai cô. Người đó không lên tiếng, chỉ ôm chặt vai Viêm Dương, từ vị trí của cô có thể ngả đầu vào lòng anh. Theo bản năng, Viêm Dương tựa vào người Tần Úc Nam. Trước đây cô đã rất cần chỗ dựa này vào những lúc cô yếu đuối nhất, nhưng không phải hôm nay, mà thời khắc này. Viêm Dương rên một tiếng Nhưng cô lại nở nụ cười gượng gạo. "Tẩu gia độc sắp trả được mối thù lớn, trong lòng anh rất sung sướng đúng không?" Cánh tay đang khoác vai cô bỗng cứng đờ. "Em nói gì?" Vẫn là giọng nói bình tĩnh và uy nghiêm quen thuộc. "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi." Cuối cùng, Viêm Lương cũng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, đôi lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt sắc bén, làn môi mỏng trước cầm ngạo mạn, nhưng thật ra, cô chưa từng biết bộ mặt thật của người đàn ông này. Anh còn định đóng kịch đến bao giờ? Tôi mệt mỏi rồi. Vụ tập đoàn Lệ Bạc thu mua Từ Thị chưa đến nửa ngày sau đã lan truyền khắp nơi, Từ Thị mất hết thể diện cũng là điều nằm trong dự kiến, nhiều người cười nói rằng tổng ức hiếp mẹ quá con coi, nhưng trên thực tế là châm biếm tình hình thảm hại của Từ Thị, tiện thể tỏ ra không phục người đàn ông cáo già Giang Thế Quân. Ngay tối hôm đó, Tiêm Dương dọn khỏi căn hộ của Từ Úc Nam. Bao giờ tôi mới nhận được đơn xin ly hôn từ luật sư của em? Biêm Lương quay đầu nhìn anh, khuôn mặt cô là một hình ảnh giả tạo đẹp đẽ biết bao. Trong mắt anh dường như xuất hiện nỗi đau sâu sắc đến mức một lúc lâu sau cũng không tan biến, tự như cho cô biết trên thế giới tàn khốc này, thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh cũng là thứ duy nhất có thể hâm nóng trái tim lạnh lẽo của anh, có thể mang đến cho anh chút ấm áp đáng thương sắp bỏ anh mà đi mãi mãi. Biêm Lương khép hờ mi mắt, đến khi mở mắt, cô đã gạt bỏ lớp sương mù lưu luyến giả dối, cô dùng mắt Dung chảy tim ghi nhớ vẻ chân thực của người đàn ông trước mặt, chính người này đã dùng phương thức tàn khốc nhất để dạy cho cô biết thế nào là lòng người hiểm ác. Tại sao tôi phải ly hôn? Viên mắt đỏ hoe nhưng viêm lương vẫn cố mỉm cười. Trước sau gì Giang Thế Quân cũng sẽ chuyển giao cổ phần của tư thị cho anh, chỉ cần một ngày tôi vẫn là tử phụ nhân thì tài sản của anh sau khi kết hôn đều có phần của tôi. Nói xong, cô lạnh lùng quay người bước đi. Viêm, viêm tổng, có, có, có. Viêm lương ấn hơi thái dương, nhìn người trợ lý đứng ở cửa phòng lắp bà lắp bắp. Xảy ra chuyện gì vậy? Người trợ lý hít một hơi sâu, thốt ra lời một cách khó khăn. Có người gửi đồ đến đây. Viêm lương nhú mày, tỏ vẻ không hiểu thái độ của người trợ lý. Người trợ lý nhanh chóng đưa một hộp quà rất lớn, thắt xảy lụi trắng ở bên ngoài, tới bàn làm việc của viêm lương. Viêm lương lặng lẽ quan sát chiếc hộp, Đặc biệt, sợi luỗi trắng thắt thành hình bông hoa ở trên hộp. Cô do dự vài giây rồi kéo sợi dây mở nắp hộp. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, trong hộp là một bộ váy cưới mới tinh. "Giúp tôi đem vứt đi." Sang thứ ba, thị trường chứng khoán vừa mở cửa một tiếng đồng hồ, giá cổ phiếu của Từ thị đã xuống đến hết biên độ dao động. Phiêm Lương lập tức ngửi ra hiện tượng bất bình thường này, cô dặn dò cấp dưới: "Đi điều tra xem có phải Giang Thế Quân bán tháo cổ phiếu" Quả đúng như cô định liệu, là sang thế quân giở trò, hoặc nói chính xác hơn, Từ Úc Nam đã bắt đầu ra tay. Piêm Lương không nhịn được cười, Từ Úc Nam chắc chắn nắm được số vốn cô dùng vào việc phản thu mua, có điều, anh đã tính sót khoản tiền 1 tỷ của Lộ Trinh. Anh thường chơi trò bán khống này có thể dồn cô vào chỗ chết, hành động của anh ngược lại có lợi đối với cô. Piêm Lương lập tức thông báo cho Trương Trình, người phụ trách phụ thu mua cổ phiếu. Giúp em theo dõi sát sao, ngày mai mở cửa thị trường Họ bán tháo giá bao nhiêu, em sẽ mua vào bao nhiêu? Lấy đá chọi đá là hành vi tương đối nguy hiểm, chỉ cần một chu sở xuất, mọi nỗ lực sẽ biến thành công cốc. Chương trình cần nhắc thay cô. Em chắc chắn. Câu trả lời, tất nhiên là chắc chắn. Bị dồn đến nước này, Viêm Lường đã không còn đường lui. Thứ tư, thứ năm, Viêm Lường đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không bất ngờ trước hành động bán tháo liên tục của Giang Thế Quân. Một bên mua, một bên bán. Giá cổ phiếu của Từ thị giữ ở mức ổn định, chỉ có điều mực lỗ ở của bên Viêm Lương ngày càng lớn như rơi xuống hố không đáy. Đến ngày thứ 6, Giang Thế Quân đã bán hết số cổ phiếu lưu thông của Từ thị để đối phó với chiêu đập nồi dìm thuyền của ông ta, Viêm Lương đã sử dụng đến nguồn vốn dự trữ cuối cùng. Viêm Lương cuối cùng cũng giành thắng lợi. Vào giây phút thị trường chứng khoán đóng cửa, văn phòng của Viêm Lương tràn ngập tiếng hoan hô. Trong không khí vui vẻ, duy nhất chỉ có Châu Trình Pán sư bộ dạng đầy lo lắng, anh đặt báo cáo tình hình bị lỗ trong một tuần qua lên bàn làm việc của Viêm Lương. Viêm Lương mới nhẹ nhõm một lúc đã phải đối mặt với con số thâm hụt và lời nhắc nhở trịnh trọng của Trương Trình. "Nếu từ hai tuần sau, cổ phiếu giảm giá quá 7 điểm thì đó không phải là vấn đề có tiền để tiếp tục mua vào hay không, mà là vấn đề em có khinh ra bại sản hay không." Ngày thứ hai tuần sau, cổ phiếu của Tử Thị đột nhiên rất giá, chúng ta sụp đổ rồi. Xụp đổ, chỉ hai từ đơn giản như xét đánh ngang tay, khiến tất cả mọi người, ai ra chiêu tàn nhẫn như vậy độc ác như vậy, khiến viêm lương không kịp trở tay. Viêm lương ngây ra ba giây, lập tức chạy đến máy vi tính mỗi cổ phiếu lỗ bao nhiêu Châu Trinh còn chưa kịp trả lời viêm lương đã lên tiếng giận dò tiếp tục mua vào, nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Chúng ta không còn vốn. Không thể nào giảng thể quân rõ ràng chỉ có 5 tỷ. Ánh mắt viêm lương chết cứng trên màn hình với những chỉ số lên xuống Cô lắc đầu khó hiểu. Trong lúc cô lẩm bẩm, đầu óc phảng phất bừng tỉnh. Có lẽ Giang Thế Quân không chỉ có một công ty bình phong là MT, ông ta còn công ty bình phong khác. Công ty đó cũng bí mật mua vào cổ phiếu của Từ Thị, đợi đến ngày hôm nay mới bán ra. Nếu nói ngày hôm nay mới là ngày ông ta thật sự bán khống cổ phiếu, vậy thì từ 6 tuần trước chỉ là một hiện tượng giả tạo ông ta dùng để che mắt cô. Điều đó có nghĩa là nguồn vốn Giang Thế Quân bỏ ra không chỉ dừng ở con số 5 tỷ. Không thể nào, cũng không phải không có khả năng đó. Có thể tin tức tình báo từ Từ Tử Thành cung cấp cho Cola giả. Từ Tử, tử Thành đã bị con cáo già Giang Thế Quân lừa gạt, hay Từ Tử, tử Thành bắt tay Giang Thế Quân cùng lừa gạt cô. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, điện thoại di động của Viêm Nương bỗng đổ chuông. Cô giật mình, cúi xuống nhìn, là điện thoại của Từ Úc Nam. Cả văn phòng vẫn hỗn loạn, Viêm Lường thẫn thờ nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Kể từ khi cắt đứt quan hệ, cô đã xóa bỏ tên Từ Úc Nam khỏi danh sách điện thoại, nhưng số điện thoại của anh đã nằm trong não cô từ lâu, không giống như cô tưởng, muốn quên là có thể quên. Cuối cùng, Viêm Lương vẫn nghe điện thoại. Chuông điện thoại đã tắt hẳn khi cô bắt máy, nhưng không vì thế, bên tai Viêm Lương trở nên điên tĩnh, ngược lại vẫn có tiếng ù ù khiến cô gần như bị suy sụp. Đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc. "Nếu em bán tháo cổ phiếu, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội lại mua vào." Như vậy cổ phần của tôi sẽ vượt qua em, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Từ thị. Một khi tôi trở thành cổ đông lớn nhất, các cổ đông khác vì sự áp lực nhất định sẽ đồng ý để tôi gia nhập hội đồng quản trị. Còn nếu em không chịu bán ra, vậy thì đến cuối cùng em sẽ phá sản. Thử hỏi một người phụ nữ bị phá sản liệu các cổ đông còn cho rằng cô ấy có tư cách lãnh đạo công ty? Đúng lúc này, Châu Trình phòng phất nhìn ra một tia hy vọng, lập tức nhắc nhở Viêm Lương, chúng ta có thể nhờ lộ trình tăng thêm Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại ra tay một cách chính xác và tàn nhẫn, bóp nát tia hy vọng đó, khiến viêm lương rơi vào trạng thái chết sững hoàn toàn. Tất nhiên, chỉ cần tên lộ trình hành xử theo cảm tính, tiếp tục rót tiền cho em, em vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Giang Thế Quân đang ngồi uống trà với Lộ Minh Đình. Có phải em cảm thấy bản thân thất sách, bán mình cho cậu con trai để đổi lấy lợi lộc, nhưng không biết, Lộ Minh Đình luôn là đối tác tốt của tôi. Tất nhiên, cũng phải cảm ơn em đã giúp Lộ Minh Đình nhìn rõ cậu con trai của ông ta mờ mắt vì một người đàn bà. Dù chúng tôi càng có cơ hội đi sâu hợp tác với Lộ Minh Đình, nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn em. Tiêm Lương bị nụ cười khinh miệt của Từ Úc Nam đánh về nguyên hình một cách triệt để, cô bừng tỉnh từ trong nỗi tuyệt vọng, miệng thốt ra một câu yếu ớt. "Từ Úc Nam, anh tàn nhẫn thật." Đầu kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, một lúc sau, thanh âm lạnh lùng không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên bên tai viêm đường. Nếu hôm nhận được áo cưới do tôi gửi đến, chỉ cần em mở ra, em có thể phát hiện bức thư tôi viết cho em. Trong thư, tôi kể tường tận kế hoạch đánh đổ Từ gia trong một tuần qua. Nếu em đọc được, em hoàn toàn có cơ hội giành thắng lợi. Đáng tiếc, em không làm vậy. Nói xong, Từ Úc Nam lập tức cú điện thoại, không một chút lưu luyến. Chỉ sau một đêm, toàn thế giới đều biết Từ gia bị ép đến đường cùng, trên thương trường cái yếu vĩnh viễn không phải để thương hại mà để chà đạp. Phiêm Lương không thể đến công ty, không thể về căn hộ của cô, càng không thể bén mảng đến nhà lớn bởi vì nơi nào cũng có phóng viên rình rập. Đêm nay lại mất ngủ. Chỉ nhắm mắt vài giây, Phiêm Lương đột nhiên mở mắt, cầm điện thoại. Động tác của cô vô cùng gấp gáp, như thể nếu cho mình thời gian suy nghĩ, dù chỉ một giây, cô sẽ hối hận. Phiêm Lương bấm dãy số di động đã thuộc lâu. Lúc này đã là 3 giờ sáng, nhưng điện thoại mới đổ hai hồi chuông. Đối phương đã bắt máy, tự hồ anh đang đợi cuộc điện thoại của cô. Viêm Lương đưa mắt về phía cô trợ lý đang ngủ say ở giường bên cạnh nói: "Từ Quốc Nam, trong phòng dường như chỉ có hơi thở tuyệt vọng của Viêm Lương. Chúng ta gặp nhau đi. Chúng ta gặp nhau đi." Đầu máy bên kia không có tiếng động, khi Viêm Lương tưởng anh sẽ từ chối cô, thì cuối cùng anh cũng mở miệng. Nhưng chỉ là những từ cứng nhắc: "Thời gian, địa điểm." Nửa tiếng nữa, Viêm Lương ngậm ngĩ rồi trở lại, "Anh quyết định đi." Thái độ của cô rất dũ nhường, Tư Úc Nam thản nhiên tiếp nhận. Nửa tiếng nữa, tại khách sạn số 1 của Minh Đình, Kim Viêm Lương đập nhanh một nhịp, không đợi cô có phản ứng, Tư Úc Nam nói tiếp: "Phòng 1619." Nghe đến đây, Viêm Lương cuối cùng cũng bừng tỉnh, cô nhíu mày, nhưng Tư Úc Nam đã cú máy để mặc cô vừa tiếng tút tút đơn điệu trong điện thoại. Trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng. Viêm Lương lái xe chưa đầy 20 phút đã tới khách sạn số 1, trước cửa phòng 1619 tay nắm cửa bằng đồng lấp lánh ánh sáng mờ mờ, hoa tươi bày ở hành lang vẫn còn đọng nước, cảnh tượng này không còn xa lạ với cô. Cô hít một hơi sâu, bấm chuông, một lát sau cửa tự mở ra từ bên trong. Đối với Viêm Lương, gương mặt và vẻ mặt người đàn ông xuất hiện ở khung cửa vô cùng xa lạ. Từ Úc Nam rót một ly nước đưa cho Viêm Lương, anh đã uống không ít rượu. Khi nhận ly nước, Viêm Lương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. "Tôi chấp nhận để các anh gia nhập hội đồng quản trị." Tại đại hội cổ đông tổ chức vào ngày kia, tôi sẽ bỏ phiếu tán thành, nhưng vị trí chủ tịch hội đồng quản trị không thay đổi, vẫn thuộc về từ gia chúng tôi." Từ Úc Nam cầm ly rượu đang chuẩn bị ngửa cổ uống, nghe Phiêm Lương nói vậy, anh liền dừng động tác, cách miệng cốc thủy tinh trong suốt. Phiêm Lương nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên, thành nụ cười khinh bạc. Sau khi uống hết ly rượu, Từ Úc Nam nhướng mày nhìn cô. "Em dựa vào cái gì để ra điều kiện với tôi?" "Dựa vào tình hình bây giờ, tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của Từ thị." Ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa, nếu cổ phiếu của Từ thị vẫn tiếp tục rơi giá, đống cổ phần của em sẽ biến thành mớ giấy lộn không đáng giá một xu. Một câu nói chúng chỗ hiểm khiến Viêm Lương á khẩu ngay tức thì. Trên mặt cô chỉ có hai con đường, một là cô tiếp tục chống đỡ, nhưng đến cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đăng ký phá sản, Từ thị sụp đổ, đem bán đấu giá, cuối cùng bị lệ bạc mua lại. "Chi Băng, em hãy nghe đề nghị của tôi." Từ Úc Nam nhanh mắt Thật ra cả hai đều biết rõ sự thật, ngoài nhận lời, Phiêm Lương không còn con đường nào khác. Từ Úc Nam lên tiếng: "Em đừng ngân càng Lệ Bạc thu mua từ thị nữa, trong tương lai tôi có thể sắp xếp một chức vụ ở Lệ Bạc cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn làm tửu phu nhân, tôi có thể đảm bảo giữ nguyên các nhãn hiệu thuộc về Từ thị, không chuyển giao cho Lệ Bạc cũng không bán cho các doanh nghiệp khác." Từ Úc Nam vốn từ tốn lắc lắc ly rượu trong tay, viên đá trong ly rượu chạm vào thành cốc, phát ra tiếng kêu trò tai qua với giọng nói của anh. Đề nghị của tôi thế nào? Nghĩ đến việc trước đây, Phiêm Lương cảm thấy hài hước vô cùng, lúc đó cô tràn đầy tự tin là có thể đánh bại Lệ Bạch, vậy mà cho tới bây giờ, cô chỉ có thể ngồi đây suy nghĩ tới đề nghị nhục nhã này. Tôi cần thời gian suy nghĩ, Phiêm Lương cắn răng nói. Phiêm Lương nghi ngờ Tổ Úc Nam hình như sớm đoán ra câu trả lời của cô, bởi anh trả lời rất dứt khoát. Được. Thời gian đồng nghĩa với cơ hội. Người đàn ông này chịu cho cô một cái đồng hồ, cô sẽ có thêm một tiếng tìm kiếm khả năng đột phá khác. Tuy nhiên, Viêm Lương mới thỏa lòng tinh thần vài giây, lại nghe Từ Úc Nam nói tiếp. Có điều thời gian của em không nhiều. Từ Úc Nam nhìn đồng hồ đeo tay, đến lúc thị trường mở cửa còn chưa đầy 5 tiếng nữa. Từ Úc Nam không hổ danh là người tinh tường, câu nói nhẹ nhàng của anh lập tức bóp chết ý nghĩ kéo dài thời gian của Viêm Lương. Đến lúc đó, vẫn không nhận được câu trả lời của em, tôi coi như em từ chối. Em nghe rõ chưa? Giọng anh tử tốn, nhưng một quân tử chỉ đường đi nước bước cho cô. Viêm Lương hất đến mức trong tay mình không có con dao, nếu có, cô sẽ lao tới kết thúc mạng sống của người đàn ông này. Tôi sẽ cho người thảo hợp đồng trong 5 tiếng đồng hồ, chúng ta ký kết ở Tử thị. Nhưng khi Viêm Lương đi qua chiếc sofa đơn Tử Úc Nam đang ngồi, anh đột nhiên mở miệng. "Khoan đã." Viêm Lương lập tức dừng bước, tay cô nắm chặt điện thoại. Tử Úc Nam bỏ ly rượu xuống bàn, thong thả đứng dậy. Anh nhất định phát hiện ra điều gì đó, Kim Lương ngay trái tim mình đập thình thịch, ngón tay đang siết chặt điện thoại của cô bất giác run rẩy. Vào thời khắc Tưởng Úc Nam đặt tay lên vai Viêm Lương, toàn thân cô cứng đờ, hơi rượu xộc vào mũi cô. "Hình như em quên điều gì rồi." Tưởng Úc Nam ghé sát tai Viêm Lương nói nhỏ. Từng từ thoát ra từ miệng anh như mũi kim sắc nhọn, đâm vào sợi dây thần kinh đã tê liệt của Viêm Lương. Cô vội trả lời lễ lệ. "Gì cơ?" Phản ứng khẩn trương của Viêm Lương Bị Từ Úc Nam lý giải thành biết rồi còn hỏi. Anh không lập tức mở miệng mà tiến hành trò chơi săn mồi, từng bước dụ cô rơi vào bẫy. "Em không nhớ à, lúc em mới đến đây, tôi đã hỏi em dựa vào cái gì để bàn điều kiện với tôi. Với tình cảnh của Từ gia hiện nay, tôi đưa ra điều kiện nhân từ như vậy, em định lấy gì trao đổi với tôi?" Lời vừa dứt, Từ Úc Nam chậm rãi giữ hai bà vai viêm lưng, xoay người cô đối diện với anh, bốn mắt chạm nhau. Viêm Lương chỉ thấy mắt anh đã bị rất cồn bao phủ. Căn phòng này cho các em không xa lạ đúng không? Một lời ám chỉ rõ ràng, mùi rượu của người đàn ông xộc vào mũi Viêm Lương, lan tỏa trong cơ thể cô, kích thích bản năng phản kháng của cô. Một nửa đầu óc cô bây giờ muốn gọi điện thoại cho Châu Trinh, nửa còn lại kêu gào cùng ngăn cản sự đụng chạm của Từ Úc Nam. Nhưng lý trí vẫn vô cùng tàn khốc, ép Viêm Lương đứng im, trong khi cô lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi. Viêm Lương không muốn đối diện nên cố tình nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của Tô Úc Nam như có như không trên bờ môi Viêm Lương, như thể anh sẽ hôn cô ngay lập tức, nhưng hơi thở quen thuộc đó cuối cùng rời khỏi môi cô, từ từ chuyển đến bên tai cô. Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng cười nhạt của anh, cô vội mở mắt, gương mặt người đàn ông sát gần, anh cất giọng ôn hòa, ấm áp nhưng cũng rất tàn nhẫn. "Đừng hiểu nhầm, tôi không phải lộ công tử của em, không cần em dùng tình để hối lộ." Viêm Lương có thể đọc được sự lăng nhục không lời của Từ Úc Nam đối với cô qua ánh mắt anh. Sự phẫn nộ khiến Viêm Lương xé toang lớp mặt nạ nhu thuận trong giây lát. Cô lùi lại một bước, vung tay về phía Từ Úc Nam. Từ Úc Nam túm lấy cổ tay cô một cách chính xác, mỉm cười nói: "Sao? Dám làm không dám chịu à?" Viêm Lương giật tay khỏi tay anh, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Từ Úc Nam vẫn thản nhiên như không, anh chẳng bận tâm đến chuyện này, rút trong túi ra một thứ, đưa đến trước mặt Viêm Lương. Đó là một hộp nhung, chiếc hộp vuông vắn, đường nét mềm mại, trông rất đáng yêu, nhưng bên trong không biết ẩn chứa mưu mô như thế nào. Viêm Lương ngây người nhìn chiếc hộp cho đến khi Từ Úc Nam mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn cưới tương đối quen thuộc với Viêm Lương, đó là chiếc nhẫn buổi sáng sớm hôm đó Từ Úc Nam dẫn cô đi mua. Trong mắt Viêm Lương, viên kim cương lấp lánh trở nên chói mắt vô cùng, ngón tay cô cứng đờ đến mức không cảm nhận thế độ lạnh khi Từ Úc Nam đeo nhẫn vào tay cô. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới." Thục Úc Nam nâng gương mặt hóa đá của cô, "Em nên biết, em không có quyền nói không." Anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn không có độ ấm lên môi cô, kết thúc màn lãng mạn y như thật này. Viêm Lương thất thểu rời khỏi khách sạn. Bây giờ đã là lúc sáng tinh mơ, nhưng mây mù vẫn che kín bầu trời, không để một tia sáng lọt qua. Đèn đường vẫn bật sáng, khách sạn Minh Đình ở sau lưng Viêm Lương sáng rực rỡ nhưng vẫn khiến cô cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Viêm Lương dừng bước, giơ tay sở lên mặt nhẫn kim cương, nó vừa cứng vừa lạnh, không cho cô cơ hội từ chối. Đột nhiên, có người gọi điện đến, màn hình hiển thị số di động của Trú Châu. Viêm Lương không nghĩ ngợi, lập tức bắt máy. "Viêm Lương?" Sau cô nói ngắn ngủi là hơi thở hoảng loạn và gấp gáp, đầu óc Viêm Lương đang căng lên như sợi dây đàn, cô liền hít thở Chú Châu, chú sao thế? Châu Trình bị cấm xuất cảnh rồi. Chú nói gì cơ? Chú lái xe đưa Châu Trình ra sân bay, nhưng nó vừa đến sân bay không bao lâu liền bị cảnh sát giữ lại. Bọn họ nói, nói có người tố giác Châu Trình dính dáng đến hoạt động phạm tội thương mại. Là ai dám cho một đòn tàn nhẫn như vậy ở thời khắc xuất hiện tia hy vọng cuối cùng. Bên tai Viêm Lường vẫn vang lên tiếng than vãn đứt đoạn của bậc trưởng bối, mà xui quỷ khiến thế nào, cô quay đầu ngước nhìn khách sạn Minh Đình ở sau lưng ở một tầng nào đó, một đô cửa sổ nào đó, có người đang thưởng thức sự ngắc ngoải của loài run rễ ở bên dưới. "Từ tiểu thư, chúng tôi sẽ mời cô đến hợp tác điều tra bất cứ lúc nào." Từ Từ Thanh lộ vẻ mất kiên nhẫn, cô ta đang định nói điều gì đó, ánh mắt vô tình chạm phải Viêm Lương đứng bên này. Từ Từ Thanh ngây ra một giây mới vội đưa mắt đi chỗ khác. Người cảnh sát quay vào phòng, bên ngoài cửa chỉ còn lại hai người phụ nữ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Viêm Lương, Từ Từ Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. Viêm Lương, lâu rồi không gặp." Viêm Lương bật ra hừ một tiếng. "Chẳng phải chị đưa mẹ chị ra nước ngoài chữa bệnh hay sao?" Vẻ mặt Từ Tử Thanh gần như rúm ró, cuối cùng cô ta tránh ánh mắt của Viêm Lương, quay sang cánh cửa phòng thẩm vấn đóng kín, đánh trống lảng. "Trình chắc cũng sắp được thả ra." Viêm Lương im lặng, từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt của Viêm Lương không rời khỏi Từ Tử Thanh. Ánh mắt đó như con dao sắc nhọn, bóc đi lớp mặt nạ ai nấy của cô ta. Tư Tử Thanh cứ giọng ở mức, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Giang Thế Quân, ông ta đã lừa tôi, nếu tôi tiếp tục đối đầu ông ta, tôi cũng chẳng thể cứu Tử Thị, còn khiến bản thân chết càng thảm hơn. Người không vì bản thân thì trời chu đất diệt, cô không thể trách tôi. Người không vì bản thân thì trời chu đất diệt, một lý do không dễ phản bác chút nào. Nếu cô ta có một chút hối hận, cô ta không còn là Tư Tử Thanh. Nói chuyện với loại người này chỉ tốn nước bọt, việc duy nhất phiêm lương có thể làm bây giờ Là giúp Châu Trình tranh thủ lần cuối cùng. Từ Tử Thanh, tôi chỉ nói một câu thôi, Châu Trình đã vị trí làm nhiều chuyện như vậy, nếu lần này chị dám để anh ấy gánh tội thay chị, tôi sẽ không bỏ qua cho chị. Dù căm hận đến mấy cũng không địch nổi sự bất lực của ngày hôm nay, lời uy hiếp của Viêm Lương lộ rõ vẻ yếu ớt, Từ Tử Thanh hiển nhiên cố ý né tránh đề tài này, cô ta không nhắc một từ về Châu Trình, ngược lại khuyên nhủ Viêm Lương. Tôi định cả đời này không quay về đây. Nhưng người đại diện ở trong nước đột nhiên báo cho tôi biết, việc xử lý bất động sản đứng tên tôi xảy ra vấn đề, tôi buộc phải lên rút về nước. Kết quả tôi vừa đặt chân đến khách sạn liền bị cảnh sát khóa cửa, chắc chắn là do Giang Thế Quân bày trò. Ông ta vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình, Phiêm Lương có nhất định đấu không lại ông ta, nhân cơ hội còn chưa đến bước đường cùng, cô mau rút thân đi. Từ Tử Thanh chuyển đề tài cứng nhắc như vậy, Phiêm Lương cảm thấy cô đã hiểu rõ thái độ của Từ Tử Thanh về vấn đề của Châu Trình. Viêm Lương không buồn bờ miệng, dù sao bây giờ cô cũng chẳng tay, còn điều gì có thể khiến cô sợ hãi, nhưng một câu vô tình của Từ Từ Thanh đánh trúng chỗ hiểm của cô. Tên tử ốc nam đó, Viêm Lương, tôi khuyên cô một câu, có thể ly hôn thì cô mau ly hôn đi. Trừ khi cô định sống chết với bọn họ đến cùng, bằng không cô không thể nào thắng được. Nếu tôi là cô, dù phá sản tôi cũng không muốn ở đời sau, đêm đêm chung chăn chung gối với kẻ thù, đầu óc tính kế để đối phương sống không bằng chết vết thương trong lòng viêm lương bị từ từ thanh vô tình xé toạc. Đêm đêm trùng chăn gối với kẻ thù, đầu óc tính kế để đối phương sống không bằng chết. Cuộc sống như vậy sẽ khổ sở đến mức nào? Nhưng cô đã bị anh hủy hoại tất cả, cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh, nhìn anh sống thảnh thơi sung sướng, cô không cam lòng. Giang Thế Quân bỏ nửa cuộc đời để chuẩn bị kế hoạch trả thù, Từ Úc Nam từ nhỏ sống trong thù hận, tôi không rõ bọn họ khổ sở đến mức nào, nhưng tôi biết bọn họ đã thành công rất thành công. Viêm Lương nghiến răng kèn két khi nhắc đến từ thành công, cuối cùng cô cười nhạt, tại sao tôi không làm được? Đến lúc Châu Trình được thả ra về, Từ Tử Thanh đã bỏ đi mất, khi rời khỏi phòng thẩm vấn, thấy Viêm Lương một mình ngồi trên ghế ở bờ tường đối diện đợi mình, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt Châu Trình tắt ngóm. Anh tưởng Từ Tử Thanh đợi anh ư? Viêm Lương thầm nghĩ, nhưng cuối cùng cô không nói ra câu gây tổn thương đó, chỉ cất giọng lãnh đạm. Đi thôi. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, Piêm Lương cùng Trâu Trình đi khỏi cục cảnh sát. Cô đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu ngắm mây đen trên bầu trời. Mùa đông năm nay là một mùa đông dài nhất ở thành phố này. Điện thoại di động của Viêm Lương đổ chuông, cô nhìn số điện thoại trên màn hình, bấm phim bắt máy, tâm trạng của cô không một chút dao động, bình tĩnh vô cùng. Thanh âm của đối phương cũng không hề gợn sóng. "Thời gian đến rồi. Câu trả lời của em." Piêm Lương không cần có bất cứ động thái nào, Chỉ trong một ngày, tin tức về đám cưới của cô đã lan truyền khắp thành phố. Từ tân phu qua đời chưa đến 3 tháng, cô con gái đã định tổ chức đám cưới hoành tráng, hơn nữa còn tiết lộ tiến tức từ trước cho giới truyền thông. Điều này khiến mọi người dự đoán đây sẽ là đám cưới thế kỷ. Cuộc hôn nhân như vậy không gây xôn xao dư luận cũng khó, rất nhiều người ở đằng sau lưng cười nhạo viêm lương, hành động của cô là hành động của kẻ điên rồ. Dùng một câu nói cũ, xương cốt của bố cô vẫn còn chưa lành. Sobet nó không thể xoay chuyển tình thế, dị lương vẫn không nhịn được khuyên nhủ Viêm Lương. "Cô hai, cô hãy hủy bỏ hôn ước đi, tên khốn đó không đáng để cô gả cho nó." "Gả chứ? Tại sao cháu lại không gả? Anh ta dùng thủ đoạn ti tiện cướp mất sản nghiệp của cháu, nhưng cháu sắp trở thành tưởng phu nhân rồi, tài sản của anh ta chẳng phải là của cháu hay sao?" Viêm Lương nghiến răng nói từng từ một, nhưng khóe miệng cô vẫn mỉm cười. Đem hôn nhân của bản thân ra làm đá bay, liệu có đáng không? Viêm Lương, cô đừng hy sinh hạnh phúc riêng vì việc gia đình." Trước đó Từ Tử Thành từng nói với Viêm Lương câu tương tự. Đối diện với dì Lương, người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, Viêm Lương chỉ nở nụ cười không lên tiếng, mang một vẻ cam hận trong đáy mắt, nụ cười của Viêm Lương rạng rỡ đến mức viền mắt đỏ hoe. Một buổi sáng thời tiết thay đổi bất thường, đại hội cổ đông vốn bắt đầu từ lúc 10 giờ bị hoãn lại không lý do. Giang Thế Quân, người sắp chờ đón thắng lợi tại phòng hội nghị tòa nhà tư thị Lúc này đang nổi trận lôi đình ở văn phòng Lệ Bạch. Trong tay Giang Thế Quân là tập hợp đồng từ Úc Nam vừa mang đến. Giang Thế Quân cố gắng đè nén tâm trạng khó tin, xem hết bản hợp đồng, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không nhịn được, ném mạnh tập hợp đồng xuống bàn. Tập hợp đồng rơi xuống bàn, Giang Thế Quân chỉ ngón tay run run về chữ ký và con dấu của Từ Úc Nam và Viêm Lương ở trang cuối cùng. Tại sao cháu lại ký tên vào hợp đồng này? Sự việc khoang được đến mức buồn cười, nhưng Giang Thế Quân không cười nổi. Thảo nào Hôm qua cháu đột nhiên dừng sự tấn công trên thị trường chứng khoán, giới truyền thông bỗng loan tin đồn kết hôn, lúc đó tôi nên nghĩ đến điều này, nghĩ đến điều này. Từ Úc Nam ngồi một bên bàn làm việc, anh vẫn khoanh tay trước ngực, hơi ngả người về thành ghế phía sau, không hề có phản ứng trước cơn giận dữ của Giang Thế Quân. Sau đó, anh nhướng mắt nhìn ông ta. "Sau đến đây là để thông báo với chú về bản hợp đồng, chỉ có vậy mà thôi." Từ Úc Nam hiển nhiên cho rằng bản thân không cần thiết giải thích với Giang Thế Quân. Sang Thế Quân lắc đầu, kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải như vậy." Từ Ung Nam nhếch mép thay câu trả lời. Sang Thế Quân cũng có lúc lầm vào tình cảnh bất lực, ngoài việc tận tình khuyên bảo ra, ông ta chẳng có cách nào khác. "Trước đây, tôi tung tin giả, với mục đích khiến con bé đó tưởng tôi sẽ chuyển mục tiêu sang các cổ đông vừa và nhỏ để nó mất khoản tiền lớn khi chạy theo mục tiêu giả này, đồng thời làm suy yếu sức cạnh tranh của nó trong việc mua bán cổ phiếu, cũng tránh để nó gây trở ngại đến quá trình mua chuộc cổ đông lớn của chúng ta." Tôi đã cầm chắc có thể liên kết cổ đông lớn nhất hất nó ra khỏi hội đồng quản trị. Bây giờ thì hay rồi, cháu và nó ký kết hợp đồng kiểu gì vậy? Đến những nhân vật cốt cán trong hội đồng quản trị, những người con bé đó gọi là chú bác cũng đang hả về phía tôi. Hôm nay sau khi đại hội cổ đông kết thúc, tựa gia của nó có như song, cháu làm vậy chẳng phải tha cho nó hay sao? Đó là kế hoạch của chú. Ngư khí của Từ Úc Nam rất thoải mái, thể hiện thái độ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại của áo com lê. Sau đó anh ngừng đầu, nở nụ cười mập mờ. Kể từ ngày hôm nay trở đi, tiến hành theo kế hoạch của cháu. Nói xong anh liền bỏ đi. Thế này mà gọi là kế hoạch ư. Cháu muốn dùng một bàn hợp đồng đổi lấy cuộc hồn nhân mịn mán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net